Che nắng che mưa, nóng này để đổi cho vừa đôi ta. Kính thưa quý vị, đó là một câu ca của người Việt Nam của chúng ta và ngày hôm nay đặc biệt khi mà nói về nóng hoa tính được gửi đến cho quý vị, chiếc nóng quê hương. Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình đất lại quê thói ngày hôm nay. Nón lá thì không xa lạ gì với chúng ta cả. Ngày nay ở ngoại ngoại thôi, chỉ cần thấy cái nón lá mà xuất hiện trên sân khấu hay hoặc là những cái buổi trình diễn nghệ thuật múa nón và áo dài duyên dáng mềm mại kín đáo của người thiếu nữ Việt Nam làm nổi bật cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Áo dài và nón lá là một cái nét đặc thù của người phụ nữ Việt Nam chắc chắn mà không không thể nào mà không ai mà chối cãi được là cái đó nhìn cái lần họ biết ngay là người Việt Nam liền. Nếu mà quý vị thấy rằng là có những cái người mà mặc áo đầm hay hoặc là quần tây mà đội cái nón thì nó không có tạo được ra một cái nét riêng về cái chiếc nón Việt Nam đúng không thưa quý vị? Thưa quý vị, nón là dùng để che nắng, che mưa Nón lá Việt Nam có lịch sử lâu đời Để được khát trên trống đồng Ngọc Lũ Trên thập đồng Đào Thịnh Đầu khoảng 2.500 năm cho đến 3.000 năm Nón lá gần với đời sống Tạo ra nhiều nét bình dị Đoan trang, yêu kiều, duyên dáng Và thực tiễn với lại cái đời sống nông nghiệp Của Việt Nam của chúng ta Một nắng hai sương Trên đồng lúa, bờ tre Lúc mà nghỉ ngơi vào lúc buổi trưa, giữa trưa sau khi mà cải cải xong như vậy dùng nón lá quạt cho nó mát mẻ ráo mồ hôi. Thưa quý vị, nón lá ở Việt Nam có nhiều loại khác nhau ca qua từng giai đoạn lịch sử có các loại như sau. kế đến tiếp theo à, khi mà Hòa Tính gửi đến cho quý vị với những cái loại nón của người Việt Nam xa xưa thì à kính quý vị quý vị đang đến với cái điều mái nhì là một cái dân ca Huế từ quý vị mà Hòa Tính à, gửi kèm cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và có các loại nón như sau thì khi mà nói đến nón lá thì chúng ta nên nhớ rằng là không phải chỉ là chỉ có cái chiếc nón Huế. À, cái chiếc nón mà nếu mà chúng ta nhìn ở trên hình thì chúng ta thấy nó có một cái hình tam giác. Thực sự ra thì nón Việt Nam có rất là nhiều loại nón thưa quý vị. Đầu Và tính xin được nói đến là cái cái loại nón dấu Nón dấu tức là nón mà nó có, có một cái chóp nhọn Dành cho những cái người lính thú thời xa xưa Và tiếp theo đó là nón gò găng Hay hoặc là người ta gọi là nón ngựa Cái nón này được sản xuất ở Bệnh Định Làm bằng lá dứa Và người ta đổi khi mà người ta cởi ngựa Thưa quý vị Tiếp theo đó là nón rơm Nón rơm tức là nón làm bằng những cái cổng rơm ép cứng Và chắc có lẽ cũng nhiều người Ngày xưa cũng đã dùng đến Tiếp theo một cái nón đặc trưng ở ngoài Bắc Đó là cái nón quài thao Thưa quý vị, nón quài thao mà người miệng Bắc thường dùng trong các lễ hội Như quý vị cũng thường thấy phải không thưa quý vị Hay hoặc là ừ, những cái dịp mà lễ hội ở tại hái ngoại này Chúng ta cũng vẫn thường thấy các con, các giáo của chúng ta Mặc áo áo sườn xám hay à, Không phải áo sườn xám thưa quý vị áo Mặc áo hai rồi xong xuôi, rồi đội cái nón quài thao rất là đẹp Thưa quý vị, áo tứ thân Và tính nhớ rồi đó là áo tứ thân, rồi xong xuôi mình đội cái nón quài thao rất là đẹp Và tiếp theo đó là cái một loại nón cười, nón cờ tức là cái nón rách. Tiếp theo nữa đó là nón gọ, nón gọ tức là một cái một cái loại nón mà được làm bằng tre ghép à, dành cho những cái, cái người lính hồi xưa, họ đội mà khi mà những người lính có rất là nhiều loại, khi mà nhìn cái nón thôi chúng ta biết được người này thuộc loại lính gì. À, nón tiếp theo đó là nón lá sen, nón lá sen chắc có lẽ cũng có thể là là Là một trong những cái loại nón ngày xưa Và cũng còn được gọi là cái nón liên dịp Thưa quý vị ừ, Còn nón thúng nữa Nón thúng tức là một cái thứ nón lá Nó tròn, nó bầu, nó giống như là cái cái thúng vậy đó Cho nên người ta gọi là cái nón thúng Ngoài ra còn có cái nón chảo Nón chảo là một cái thứ nón mò Thì nó tròn lên như là một cái chảo úp ngược à, Này, ở Thái Lan nó cũng vẫn còn dùng đó Thưa quý vị à, Tiếp theo đó là một cái loại nón người ta, người ta gọi là cái nón cạp Nón cặp là cái nón à, xuân lôi đại dành cho người có tanng thì người ta đổi lên Tức là người ta đang vòng tròn à, ở đâu và sống tư ở tráng ra đằng sau óc mấy sợi mấy dây này nọ rồi tôi sẽ tìm hiểu thêm và sẽ gửi đến những cái chương trình đặc biệt tiếp theo à, gửi đến cho quý vị à, tiếp theo những cái loại nón ngày xưa của Việt Nam chúng ta thấy có một cái loại nón mà chắc có lẽ là khi mà nghe cái giọng ca Huế nghe cái hò mái nhìn như vậy thì quý vị cũng tưởng tượng ra được đó là nón bài thơ cái thưa quý vị nóng bài thơ nó xuất xứ ở Huế là một cái thứ nón lá màu trắng nè và nó rất là mỏng khi mà quý vị cầm cái nón lá quý vị nhìn lên trời thì nó có lỏng hình hay hoặc là một vài cái câu thơ vân vân và vân vân và không thư có việc và bây giờ thì và tính xin được đi vào thêm những cái chi tiết về nón của Việt Nam the hoặc là có thể mà Tính sẽ nói về thêm về nón lá sau đây mời quý vị Người về từ nông thôn cho tới thành thị đều dùng nón lá cả Nhưng mà ít người để ý Cái nón lá nó có bao nhiêu cái vành vậy thưa quý vị Và cái đường kính nó rộng bao nhiêu cái cm vậy Nón lá nó tuy giản dị Nó tuy rẻ tiền Nhưng mà nghệ thuật mà làm nón Thì nó cần phải là khéo tay Cái nghề chăm nón không chỉ dành riêng cho phụ nữ đâu Mà cả những cái người đàn ông trong gia đình cũng có thể giúp Để mà chuốt vành hay hoặc là lên, lên cái khung nón thưa quý vị Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Ngày hôm nay đặc biệt hoàn Tính gửi đến cho quý vị về cái chiếc nón quê hương. Phạm Tính đang dẫn dạy quý vị đến với lại chiếc nón lá hay mà còn gọi một cách khác đó là cái nón bài thơ. Và sau đây thì cái cách mà họ làm như thế nào của một cái nón lá để quý vị thấy nón lá nhìn đẹp đó nó giản dị đó nhưng mà đó là cả một cái công phu của cái người làm ra cái nón. Với một cái cây mác sắt, cây mác sắt tức là à, nó tự tự như cái dao thôi quý vị nhưng mà cái cán nó dài hơn chút xíu à, thì cái người làm nón sẽ chuốt từng cái sợi tre thành ra 16 cái nan vành một cách thật là công phu và sau đó thì như thế nào họ mới uốn thành một cái vòng thật là tròn trịa và phải thật là bóng bảy, tức là phải láng, không có bị sần sùi và tiếp theo đó thì người phụ nữ thì mới chầm để mà nức vách và để có được một cái, những cái à cái lá đẹp như vậy, họ thường phải chọn cái lá non, phải là cái loại lá nón non non để mà giữ được cái màu xanh nhẹ, uốn lá nhiều lần cho nó phẳng và cho nó láng thì trên cái lá nếu mà là trắng nó đẹp rồi cộng thêm những cái gân lá nó có màu xanh thì rất là tuyệt vời phải không Và khi xay và cái lợp lá thì người ta phải khéo léo làm sao cho là khi mà chúng ta chêm thêm cái lá nữa cho nó đầy cái chiếc nón nó sẽ không có bị chồng lên nhau nhiều lớp để nón nó có thể nó có được một cái vòng thanh và mảnh và mỏng. Nghề làm nón lá thường sản xuất từ miền Bắc và miền Trung. Trong các làng quê à, Sau các vụ mùa à, Còn ở các tỉnh miền Nam Thì không thấy người ta chăm nón Nhưng mà nếu có người chăm nón Thì chắc có lẽ cũng được chân truyền Từ ngoài Trung, ngoài Bắc Phải không thưa quý vị Vật liệu làm nón tuy nó rất là đơn sơn Nhưng mà khó tìm cái loại lá Mà làm nón lắm Lá này mọc ở những cái vùng núi Sau này người ta mới đem cái giống đó Về trồng ở vườn Và nó có một cái tên là du quy dịp tức là lá làm tơi thời gian cái lúc mà văn minh chưa được phát triển người ta gọi là như vậy và người ta dùng cái loại lá này để mà làm một cái tơi để mùa đông Chống đi cái mưa gió. Một loại khoác có một cái tên là bồ quy dịp. Bồ quy dịp là một là một cái loại mỏng hơn và mềm hơn để mà làm nón lá. Thưa quý vị, Ngày nay dù đã phát triển nhưng mà trên những cái cánh đồng lúa xanh tươi ở ngoài Bắc, trong những cái buổi trưa hè nắng gắt, người ta còn dùng lá tơi để mà che nắng. Giống như là con cong nó đang xòe cánh. Vậy đó thưa quý vị, người ta chặt cái lá nón non, nó còn búp cành lá nón, á, nó có một cái hình nan quạt. Nhiều cái lá đơn chưa xè ra hẳn Sau đó thì họ mới là phơi khô Họ cột lại thành từng bó nhỏ Rồi sau đó họ làm gì? Họ gánh, họ bán cho những, à, ở, ở những vùng quê có người chầm nón Ở Quảng Nam ngày xưa Ở vùng Bà Rén à, Chuyên buôn bán nón lá Và từ đó thì phân phối đến các chợ Như là chợ Hội An Có một cái khu gọi là cái khu nón lá Bán rất là nhiều loại thưa quý vị với chương trình đất lầy quay thoái ngày hôm nay ạ. Việc phải tính gửi đến cho quý vị về cái chiếc nón quay hương đặc biệt chiếc nón lá trong ngày hôm nay. Nón lá thì thường nó chỉ có à uh, Nhưng quý vị thấy nó rất là đơn giản thì cái lá non cái lúc mà nó khô á nó khô thì nó có một cái màu trắng xanh như vậy và cái người mua những cái cái cái cái cái cái cái, cái cây mà mà họ bán từ cái vùng quê như vậy đem lên họ bán cho mình thì người mua phải phơi cái lá mà cái phơi đặc biệt này là phải vào, là vào vào buổi tối cho đến sáng để nó được ngâm đi cái xương đêm để cho cái lá nó bớt đi cái độ giòn à, vì khô đi và khi mà mở lá từ đầu lá cho tới cuốn lá họ mới cắt bỏ cái phần cuối cùng và dùng cái lưỡi cày cũ, lưỡi cày cũ á thưa vị, lưỡi cày tới lặn trâu đằng trước cái cày đằng sau hay hoặc là một cái miếng gang, miếng gang có thể đó là một cái à, cái chảo um, bể rồi họ lấy nó có nó có một cái độ tròn nhưng mà không có tròn lắm, nó hơi bo bo là chút xíu nó hơi tròn thôi chứ quý vị, họ mới đặt cái cái cái cái cái, cái Cái lưỡi cài cũ hay hoặc là một cái miếng gan Bởi vì hai cái thứ này nó lán à, Bởi vì nó được cò sát Ở mặt đất hay hoặc là một miếng gan Bởi vì nó đã trải qua à, Cái độ nóng cho nên nó có được một cái độ láng nhất định Sau đó họ mới đặt trên một cái nồi thang Lửa nóng đỏ Và sau đó họ mới dùng một cái cục vải nhỏ Mà cục vải nhỏ này họ quấn tròn Rồi họ độn lên Giống như là một cái cũ hành tây vậy thưa quý vị Rồi người ta mới mới để Cái, cái, cái, cái, cái miếng lá lên Cái, cái miếng gan đó rồi xong tôi họ lại đặt lên trên đó cái miếng vải có độn người và người ta đè và người ta kéo cái lá nón cho nó thẳng như một tờ giấy dài màu trắng à, nó có nổi lên những cái đường gân lá nhỏ màu xanh lựa những cái lá đẹp để mà làm phần ngoài của nón từ quý việc người ta dùng cái khung nhìn giống như là cái kim tự tháp thì quý vị cái khung tức là cái cái đây mà người ta à, đang vào những cái vòng tròn 16 cái vòng tròn đó thì cái khung đó nó có 6 cái sườn chính Khoảng cách giống nhau để mà ngày 16 cái bành nón tròn lớn nhỏ khác nhau lên cái khung từ lớn đến nhỏ, và cái khung này phải do một cái cái người thợ chuyên môn để mà làm kích thước đúng cỡ để mà khi lợp lá và chầm nón xong, họ tháo nón ra cho nó thật là dễ dàng, thưa quý vị cái khung, cái cái cái, cái bành lớn nhất ở dưới phải là cái cọng nó lớn và từ từ từ từ từ nó sẽ nhỏ dần theo cái độ tròn của à, những cái vòng tròn họ đặt lên 16 vòng và nón thường chỉ có 16 vòng tròn là bằng tre cực vót nhỏ, đều nhau và nối lại nón bài thơ nhẹ, mỏng chỉ là hai lớp ở trong họ chen hình cảnh và các câu thơ, còn nếu mà nón thường đó thì nó có một cái độ bền lâu hơn dày hơn, thì nó có 3 lớp, và phần trong thì họ lót thêm một cái loại lá, họ gọi là lá đót, cái, tức là cái loại cây này nó giống như là cây sậy và khi, khi mà cái cây này trổ bông thì người ta mới lấy cái bông này để mà làm chổi thưa quý vị chầm xong nón Tháo khỏi khung, cắt lá thừa ở miền nón và làm cái quai nón rộng thì cái đường kính khoảng 41cm. Người ta phớt ở phía ngoài à, cái nón một cái lớp mỏng cái loại sơn dầu, nhìn nó thật là trong suốt, nước mưa à, không thể thấm qua các lỗ kim. Để vào vào bên trong được Và uh, sau này thì người ta lại có những sáng kiến người, người ta tìm những cái loại ni lông Hay hoặc là người ta gọi là các, những cái plastic Họ mới bọc lên trên Để làm cho nó tăng thêm một cái vẻ đẹp Và một cái độ bền nhất định Cho cái chiếc nón lá nhìn nó bền Nó đẹp hơn phải không thưa quý vị Và cái thưa quý vị Để có một được một cái chiếc nón lá Thì như thế nào họ phải trải qua 15 khâu lần thưa quý vị Không có ít đâu Tới 15 khâu mới tạo nên được một cái nón lá À, thì nó khâu à, à, Từ Thí dụ như là Từ khi mà lên rừng hái lá Sau đó rồi mới là sấy lá Rồi họ mới mở Rồi họ ủi Rồi họ chọn lá Rồi xay độn vành Rồi chầm Rồi cắt lá Rồi nứt vành Rồi cắt kỹ Wow quá trời thưa quý vị Và cái lúc thời gian mà Chưa có chỉ cướp Thì người ta Làm gì người ta sẽ dùng Một cái bẻ lá cây thuộc cái loại thơm Loại hùm để họ tước lấy cái phần tơ họ ngâm nước vài ba ngày cho nó nát cái phần thịt của lá rồi mới dùng cái bàn chải chải lấy cái phần tơ để họ dùng làm chỉ chỉ đó để chầm nón hay hoặc là họ có thể họ dùng chỉ đoát thịt quý vị à, nhưng mà sau này phát triển nhiều hơn thì người ta dùng một cái loại cước nhỏ bằng nilon chầm nón có đường nét nó thanh nhã hơn và vâng thưa quý vị quý vị đang đến với chương trình đặc lệ cười thói với phần nóng lá và nóng lá Đã đến với chúng ta Như vậy đó Từ rất là xa xưa rồi Thưa quý vị à, à, à, à, à. Chiều chiều Thượng đền văn lâu Ai ngồi Ai cầu Ai aii nhớ ai nghĩ trong mẹ chiếc thuyền ai thất Hoàng là... trên sông đưa câu em mãi đầy beung ang noi o tang u tang tin tang ngue mang oi ma o tang u tang tin tang mang cün man dông răng là lha kém thuơ năm thương ni cô im đéo thương ni nọ thương quai đua Nghĩ <Ni> ở, ở không hoang, tạm thương đôi mắt lại càng, lại càng có riêng. Chính thương em đừng ngộ mình, mười thương mười thương đôi mặt, tin tang tin adura tin o tang o tang tin tang đưa tin ở ai o tang o tang tin tang ư tin tang ư tin o tang o tang hoàn tính là gửi đến cho quý vị một cái điều hồi Huế họ lý mười thương rất là đặc biệt và trước đó thì họ lý mấy nhiều hoàn tính là gửi đến cho quý việc kèm trong chương trình đất lệ quê thói ngày hôm nay đặc biệt gửi đến cho quý vị về chiếc nón quê hương và lần lượt vào thì sau hoàn sẽ gửi đến cho quý vị tiếp những cái loại nón quê hương như thế nào Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình đất lệ về thói ngày hôm nay chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè người thân và công việc của mình